tùng tích 10 năm, câu chuyện 10 năm với tôi là những tháng ngày ngắn ngủi, với người khác chẳng qua là mấy mùa hoa nở, mấy đợt hoa rơi, những phong cảnh tôi đã từng đi qua, những câu chuyện tôi đã từng thấy đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương để gặp gỡ với độc giả của Trần Thếm. Hãy đối đãi với đời này bằng sự dịu dàng. Ẩn cư giang nam Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, có non, có nước, có từng cội, từng cội mai gầy. Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, trồng hoa khắp sân, trầm một bình trà mới, chỉ ngửi hương trà mà không uống. Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, yêu một người đường độ tuổi hoa, sau đó cùng nhau sống qua năm tháng. Tôi muốn sáng thức dậy cùng người dạo bộ, hứng vài chén xương động trên lá sen, thường trà trên con thuyền nhỏ. Trà chỉ ghi nhớ cuộc tương phùng của chúng ta và lãng quên lì biệt. Tôi muốn cùng người lắng nghe gió lướt qua hành lang bàn chiều, chậm rãi từ từ giống như một đóa sen mùa hạ nở giữa kinh thi ba ngàn năm trước. Tôi muốn cùng người ngắm trăng sáng, dải ngân hà mênh mang vời vợi, sao dập trời xa, một ngôi là người, một ngôi là tôi. Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam cùng người yêu quý là người, viết lách bên nhau, ngắm khói phồn từ lưu đồng, thổi ra ngoài cửa sổ, cùng mây trước sân bạc đầu bên nhau. Tôi ở Giang Nam cùng người đợi chờ một cơn mưa bụi dưới chiếc ô giấy dầu. Có thời gian chúng ta đã từng yêu cũng từng phụ nhau. Tối ở Giang Nam chỉ để đợi người. Kiếp trước tôi là một cây mai nở ngoài dịch trạm bên cây cầu gãy, non sông lạnh lẽo hoặc là bên rào sân vườn giữa đêm tuyết lạnh lẽo ngoài cửa sổ, không phải biệt ly với khung cảnh trước mặt, càng chẳng sợ năm tháng đổi thay, tùy lạnh lùng cao ngạo vô tâm nhưng vẫn yêu hồng trần nhân thế, nguyện kết mối tình duyên ba đời ba kiếp. Sau này tôi thực sự trở thành một cây mai Ở trong chốn vườn cảnh cổ kính Giang Nam Phòng nhã mà lãng đãng, lạnh lùng mà thanh tuyệt Người dẫm lên tuyết dối đi trên con đường buổi sớm mùa xuân xinh đẹp thước tha, mỉm cười với ta, khuỳnh sắc khuỳnh thành Bao nhiêu người hái một nhành mai chỉ để gửi đến nơi chân trời xa xôi Hôm nay tôi ở dưới rèm cửa sổ của người, ngày mai lại không biết dụng vào nhà ai, mà tôi chỉ muốn ở một khoảnh sân thuộc về riêng mình, an tĩnh sinh trường, tươi héo tùy duyên. Ngói đen tường trắng giữa làn mưa bụi là cảnh tượng đậm chất Giang Nam nhất, dường như đã khóa chặt linh hồn của Giang Nam trong đó, đẹp đến nức, kinh tâm, động phách, tổn thương, thần chí. Tôi chính là cô gái bước ra từ ngõ dài giữa mưa bụi, mang theo phong cảnh Giang Nam, vẻ diễm lệ dịu dàng của Giang Nam, sự mềm mại đẹp đẽ của Giang Nam. Gió trăng ngoài nửa sân, tầm sự sâu khung rèn, cứ bước vào sơn trang trồng mộng ước như vậy, hòa mài nở khắp sân là linh hồn của tôi, cơn gió nhẹ lướt qua, hòa dụng là tả như tuyết rơi. Tiểu viện khóa chặt cửa, mọi phiền muộn của thế gian đều bị bỏ lại bên ngoài. Quét tước sân vườn, pha một bình trà thơm, ngồi bên nhau đối ẩm, khoảng thời gian một chén trà đủ chống đỡ một đời, một kiếp của phàm trần bận rộn. Giao trước tôi sống trong một thôn xóm cổ kính của Giang Nam, những bức tường đầu ngựa lô xô nhưng có trật tự, cảnh đẹp như trong tranh vẽ, những con ngõ dài tít tấp, sạch sẽ mà ẩm ướt giữa mưa bụi không nhìn rõ vòng cảnh êm à của nhân gian. Năm xưa tôi che chiếc ô dầu giấy đi ra khỏi ngõ nhỏ, tìm kiếm trốn về đẹp nhất chân thế mà chẳng biết mình lại bị ép, phải đón nhận sự chuyển rời của vận mệnh. Còn nay, tình sâu quyến luyến là cố hương không về được, không nhìn thấy là những cảnh xưa không thể nào tìm kiếm nổi. Còn có những cố nhân đã bỏ quên trong con đường núi xa xa nữa. Có những người cất giữ câu chuyện cả đời ở thôn trang khỏi bếp lượn lờ đó. Có những người lại lạc mất bản thân trong hồng trần xa lạ, thấm đẫm mưa bụi. Giờ phút này, tôi ngồi trong căn gác nhỏ giang nam, ngắm nhìn phong cảnh nhỏ xinh và trà ngắm mưa vấn tóc đơn giản cài một chiếc châm bạch ngọc mặc chiếc áo sườn xám đơn sắc mộc mạc tô son đỏ thắm quay người nhìn lại cuộc đời ngỡ như hòa lệ lại chỉ là khởi đầu của sai lầm Những gì tôi muốn, những gì tôi cần chẳng qua cũng chỉ là thế này. Bầu bạn với cỏ cây, một bình trải nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều, ngày tháng bình thường chẳng cần quá nhiều những đường mật dịu dàng. Có lúc một ánh mắt ấm áp, một nụ cười mỉm tinh khôi là đủ rồi. Nếu như cuộc đời này giống như bà ngoại Sống trong một tiểu viện giữa làng quê Có lẽ tôi sẽ phải cùng một chàng trai trẻ thôn bên Kết nối lương duyên Dùng thời gian một đời Trong giữ chốn đình viện xưa cổ Cùng chồng dạy con Nhìn tuổi hoa từ từ ra đi Năm tháng chẳng sợ hãi Không thấy thế gian bà ngàn phồn hoa Cũng chẳng xóa nổi mối tình khắc cốt ghi tâm Rồi này sinh đâm chiều nối tiếc Thời của khi đó, chẳng qua cũng chỉ là một gốc mai già giữa thôn quê, ảo thô cơm nhạt, tu hành giản đơn, tháng ngày như nước, không cần vì ai mà điểm tổ lộng lẫy, cũng chẳng cần vì ai mà gợn sóng lòng. Trời đất minh mang, người qua lại vội vã, đều là khách qua đường, chỉ có ánh trăng trong mảnh sân sâu sâu đó, trước sau chưa từng thay đổi. Khi hoa rơi, nó giống như tàn khuyết. Khi hoa nở, nó lại tròn đầy. Sang nam trong mộng vẫn là dáng vẻ đó, mông lung đẹp đẽ, ấm ướt đa tình, may mắn biết bao. Đời này có thể giữ vững vùng non nước dịu sang này, nhàn nhã qua ngày dẫu đã đánh mất vài trí tiết cổ kính, chất pháp trong thôn trang nhưng lại tìm được một làn sương trà yên tĩnh. Có lẽ đánh mất một vài niềm hạnh phúc bình dị giản đơn nhưng lại có được cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên cõi đời. cùng người mình yêu ẩn cư ở Giang Nam, không cầu trường tồn với trời đất, chỉ mong sớm sớm chiều chiều dưới khung cửa sổ cũ trong làn mưa bụi pha một bình trà, an tĩnh đối ẩm, quên lãng nỗi bi thương của Tuế Nguyệt, cho dù dung mạo đôi bên có già đi như thế nào, nội tâm vĩnh viễn trong trẻo an lành, thanh nhã như hoa mai, cho dù kiếp sau có tương phùng giữa nhân gian hay không cũng phải trăn trọng quãng thời gian đã uổng phí và phụ dẫy nhau. Đời người vốn dĩ không nên hối hận, nhưng trên chặng đường đi lại có quá nhiều điều chúng ta phải hối tiếc, quá nhiều niềm lưu luyến, người đã từng yêu, chuyện đã xảy ra không thể giả vờ như không tồn tại, không dám hoài niệm quá khứ một cách dễ dàng là sợ hãi vẫn còn có những lời hẹn ước chưa từng thực hiện, sợ mình có lỗi với cố nhân. Phản bội tuổi Thanh Xuân không lặp lại đã sớm đi qua độ tuổi tình cảm dạt dào cũng hiểu rằng đời này phải gặp được một người hữu tình hãy trân trọng và yêu người ấy nguyện dung tình yêu cả đời duyên phận mấy kiếp để đổi lấy một chén trà trong từ đây giản dị không yêu phiền an ổn giữa Hồng Trần Bỗng có một ngày tạo hóa treo ngươi, người yêu nhau cuối cùng cũng không thể bên nhau, cũng phải trân trọng, chân trời, dịu dàng sống qua ngày tháng. Nhìn thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn vặt, sót lại trong cái hờ của thời gian, chớp mắt biến thành cát bụi, chẳng cầu trong những năm tháng đẹp nhất, gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm tháng còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già, có một khoảnh sân đầy cầy cỏ, chậm rãi nhàn nhã pha trà, bên nhau trọn đời. Tiết trời đường lúc mùa thu mát mẻ, cơn gió xe xe lạnh tựa tháng năm như nước, chảy đi thật xa, lại giống như vẫn còn ở ngày hôm qua. Khói nhẹ ngõ nhỏ, nước chảy tường trắng, vật xưa cổ kính mộc mạc, giống như chuyện đời giàn đơn, thành bạch tình khiết, Duy chỉ có Giang Nam mới mang đến phòng cảnh dịu dàng. Tầm tình đẹp đẽ đến giường ấy, cũng chỉ có giang nam có thể khiến người ta cảm nguyện Lang quên phồn hoa, yên tĩnh giữ sự bình đạm như vậy. Cuộc gặp gỡ không đáng có thì không thể nảy sinh tình cảm, những lời nói ra đều là gượng ép. Nếu như đời này không gặp được người đi sâu vào tâm hồn mình đó thì chẳng có cách nào gặp gỡ được nhau được, hẳn là có biết bao nhiêu cảm giác thiếu vắng chống trải, những người, những việc của quá khứ bị quét đi vội vã như bụi trần không còn quà lại, giữ được một người, một trái tim thật tốt biết bao. có một loại tình yêu đạt đến cảnh giới rồi thì không hề cần thể nguyện, cũng chẳng cần ước hẹn, tự nó sẽ an nhiên nắm tay nhau, bạc đầu chẳng rời sam, tình duyên kiếp kiếp chỉ gửi gắm cho một người, từ đó về sau không còn vương vấn về ái tình nữa, cho dù có trải qua vạn kiếp số thì đôi bên vẫn cứ nương tựa bên nhau, trước sau chẳng sợ tháng ngày mài mòn. Nguyện đời này có thể sắp xếp ổn thỏa cho mình, không còn phiêu lãng giữa biển bụi. Nguyện non sông tĩnh lặng đẹp đẽ, mãi không phân ly. Nguyện nắm tay người, mộng già đi cùng Giang Nam. Sơn Trang Lạc Mai Lá rụng giữa núi trống, tháng năm ngả về chiều, vườn mai vắng lặng, tôi đốt hương thường trà. Ngày tháng tưởng như là một chuỗi lặp lại đơn giản Nhưng cảnh sắc bên ngoài cửa sổ rõ ràng cũng biến đổi theo năm tháng Đậm nhạt có trật tự Ngày tháng tĩnh mịch Đúng là không có trà sẽ mất vui Không có trà sẽ chẳng tĩnh Đến nay chỉ cảm thấy chi lớn của nữ giới Chính là là một người giản dị, an tĩnh Yên lặng ở dưới hành lang nhà Không chạy ra bên ngoài thế giới Giản dị, lặng lẽ, yên ổn Tôi vốn là một cô gái có tuệ nhãn, nội tâm thấu xuất sáng tỏ, nhưng lại không biết tình ngộ từ sớm, vẫn là giác ngộ quá chậm trễ. Đức Phật nói, lắng lòng giữ vững ý chí là có thể đắc đạo, giống như lào kính, phải bụi đi giữ lại sáng trong. Cắt bỏ lòng dục không cầu ước thì sẽ có được túc mệnh. Rốt cuộc thì tôi nhập thế không sâu, lại ít rào thiệp với người khác, không mang đến biến đổi của thế giới bên ngoài, chỉ nguyện qua lại giữa nhân gian rực rỡ mồn màu. Tôi vẫn giữ được bản thân như hoa mai. Cho dù là 10 năm phiêu bạt, tung tích như bèo như sóng, đi qua thành thị cao ốc phồn hoa bằng quà trấn nhỏ cầu đá ngõ dài, Nhiều lần trong lòng mệt mỏi, lúc nào cũng muốn bỏ hành trang xuống Là một cô gái của nhà nhỏ phố bình thường, chẳng có gì là không tốt cản Đời người vốn dĩ không có nơi nương tựa, chẳng có gì gửi gắm, tôi cũng không cần hoài cổ, không cần nhung nhớ, cứ thanh đạn tự kiên trì như thế này, nhìn gió sớm sương mai, khói bếp sáng chiều, họa phúc buồn vui, vinh hoa thanh bần, đều chẳng liên quan gì đến bản thân. Luôn có người nói Sơn Trang lạc mai rốt cuộc ẩn nấu ở nơi nào, giấu kỹ ở chốn nào là bên thái hồ, cảnh khói sóng mênh mang hay là bên vườn mai trốn thành nhã u tuyệt. là dừng nối khe cốc, ngôi nhà ranh dậu trúc đơn sơ, hay là trong vườn lớn hoa liễu um tùm là cổ trấn an tĩnh, là sự chờ đợi dưới cánh cửa sổ gỗ đó, hay là trong thành phố huyên náo, cuộc gặp gỡ ở chốn vắng vẻ xanh um ấy. Sơn Trang Lạc Mai thực sự có tồn tại, nó là một chốn an nhàn thư thái ở Giang Nam. Cầu cầu bắc ngang qua suối, liễu rủ bên bờ, trúc xanh hòa mai, mang một vẻ ấm áp xinh đẹp của Giang Nam, sự mềm mại mà giản dị của Giang Nam, nó đơn giản, tao nhã, cuộc kính ban sơ không bị thế sự quấy nhiễu làm phiền, chẳng tranh đua cùng với phàm trần, nó là nơi nương náu cuộc đời thanh đạm của tôi, là đạo chàng tu hành của tôi giữa hồng trần khói lửa này. Tôi không phải cao nhân ẩn sĩ, cũng chẳng phải hạt cải trước Phật chẳng qua là yêu thích cuộc sống đơn sơ, ngưỡng vọng những tháng ngày êm đềm. Tôi từng nói nơi tôi ở đều là vườn mai, thứ tôi thích đều đẹp đẽ yên bình, vườn mai tiểu viện, một hòn đá, một phòng cảnh đều là thiên nhiên. Một ngọn cỏ, một cái cây đều có linh tính Dây leo xanh bò đầy sân tường Mây nhàn tàn lưỡng lơ trôi qua bậu cửa sổ Mùi trà thơm làn tòa khắp gian phòng Tiếng đàn tuôn chảy trong trang viên Cánh cửa nơi này quanh nằm khóa im lìm Không có ai làm phiền Chủ nhân nơi này không phải là lánh đời Cô ấy không thích phồn tạp Chỉ yêu thành tịnh Không ngưỡng mộ hoa lệ Chỉ ưa giản đơn Chủ nhân của vườn mai yên tĩnh như hoa sen, ản nhiên với đời, ung dung chẳng hình sợ. Tôi cũng chỉ muốn là một người nhàn nhã, đạm bạc, phòng thái tầm thường, ngày ngày viết chữ bên bàn, nghe tiếng mưa quà rèm, cắt tỉa hoa cỏ, uống trà ngắm ngọc. Mọi thứ của vườn mai đơn sờ hữu tình đều liên quan đến hoa mai, mượn hoa mai để gửi gắm nỗi lòng. Tôi cũng chẳng phải là yêu mai đến độ cuồng xì, chỉ là vừa khéo kết một mối duyên phận, làm chi kỷ với hoa cỏ đời này mà thôi. Tôi bẩm sinh ưa sạch sẽ, thích màu nhạt, đặc biệt yêu màu trắng. Bạch Lạc Mai chỉ là bút xanh vô tình đặt lúc thiếu thời, chưa từng nghĩ nó sẽ theo tôi đi qua năm tháng, trải hết chuyện đời, núi dài sông xa. Rồi từ đây chúng tôi cùng nắm tay nhau, dài lâu như trời đất, mọi việc đều có nguyên nhân từ trước. Tuy tôi không được coi là người nặng tình, nhưng tấm ý thuở thiếu thời không thay đổi, không bớt đi, vì thế mới có câu Phòng cốt như Mai D dụngng Văn Trương tựa nước thu ngày thường một thần áo trắng như tuyết mật mộc sạch sẽ xinh đẹp không có suy nghĩ vui quá bu buồn quá cũng chẳng có tầm đại triệt đại Ngô hoặc là ở phòng trà hoặc ở thư chai hoặc là đứng trước hoa hoặc ngồi trên nệm bộ đoàn ủ trà hâm dịu nung nấu chữ nghĩa đối thoại với cây cỏ nghe Phật tổ giảng thiền Từ xưa bao nhiêu tài tử sai nhân ẩn cư trốn đào nguyên thế ngoại, gửi gắm tâm tình vào non nước, dạo chơi bên ngoài tháng năm. Những chuyện phong lưu của quá khứ, những sai thói cuộc xa xưa, tôi đều không để tâm, cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Hòa nở bên đường, chúng sinh lại, gió xuân đào liễu đều có vương vấn tình, tuyết trắng mai đỏ tự có chủ chương. Tôi chưa từng hỏi chúng đến từ đâu Cũng không thăm dò tin tức của chúng Chỉ nguyện giữ cho kiếp này yên ổn Bản thân thành khiết tự an bài Thông đạt trình tĩnh Là người thực sự có tu vi Không hề né tránh chuyện đời hỗn tạp Không sợ thời gian mài mòn Không bận tâm tuế nguyệt dài ngắn Chỉ nguyện trong những năm tháng đẹp nhất Gặp được người phù hợp nhất Làm chuyện hạnh phúc nhất Tôi hà chẳng biết thế gian có nơi nào không phải là hồng trần, hà chẳng biết Đào Nguyên tiên cảnh cũng là nơi nhà trốn thế tục, mà phù thế cũng có suối trong nhà vắng cũng có thể ngồi thiền tu hành. Đức Phật nói, tâm tịnh tất quốc thổ tịnh, tâm an thì chúng sinh an, tâm bình tất hạ bình. Tình đời như tấm kính, soi bóng tỏ lòng, có lúc cảm thấy bản thân mình là một nhà khách. Có lúc lại cam nguyện làm một kẻ Phàm nhân, thả trôi theo dòng tục, mãi mãi không rơi vào cảm giác vô thường. Tôi ở giữa sừng mai, đơn giản thanh tịnh sống qua ngày, đọc sách thường trà, thắp nến nằm mộng. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn người, vạn vật vô tư, chúng sinh bình đẳng. Tôi không có gì xuất sắc hơn người thì nên giữ tấm lòng đạm bạc. Người viết văn thì cô đơn, tôi lại là người may mắn, văn chương thành đạm, tâm sự cỏ lan, được vạn người yêu mến, lại bị vạn người ghét bỏ. Nếu thấu hiểu là một loại từ bi, thì tôi đương nhiên phải cảm ơn, nếu chế ghét là một loại lạnh nhạt, tôi vẫn thấy thoải mái vì thế. có lẽ vì tuổi nhỏ sống trong căn nhà cũ cuối thời trong mộng ngoài đời đều chẳng quên được ngôi tường đèn trắng, sân vườn ánh trăng và cả phong cảnh ngõ xài thầm thầm. Nếu như có thể, tôi sẽ quay về ngay sửa sang lại những bức tường đó, đồ mảnh dọn dẹp cỏ hoang vườn cũ, nhìn chim én xây tổ dưới mái nhà hiên, ngắm khói bếp lượn lờ trước sân. Vẫn là vườn mai giữa hồng trần mà như là chốn núi rừng bên ngoài, chẳng kinh động bách tính nhân gian. Trong quy khứ lai hề từ, Đào Uyên Minh thời tấn viết: Vân vô tâm dĩ xuất tụ, điều quyện phi nhi trì hoàn. Tôi chẳng phải là chim mỏi cánh, nhưng vì khúc mắc trong nội tâm, ngẫm ra đời này cho dù bị đuổi đi đến nơi nào, đều là trốn về, đều cảm thấy an định. Phòng cảnh nhân gian mà tôi yêu thích là đường núi quanh co, đình nghỉ mát, là những người đi đường chậm chậm giữa hoa nở trong buổi tối, hoặc là tìm được một người để gửi gắm trọn đời, cùng người ấy ẩn cư nơi núi sâu, nhà tre, Nhà tranh sớm chiều bầu bạn, bứng chồng lần thảo thời Tiên Thần, xương tuyết thời Tần, hoa sen của Nam Bắc chiều, mẫu đơn thời Đường, hoa mai thời Tống, lại thế bình nhỏ thời Minh, ngục đầy mưa xuân thời Thanh và trà phủ nhĩ thời dân quốc. Cứ thế hai người đời đời kiếp kiếp, nửa mơ nửa tỉnh nửa hồng trần. Nhân thế xa xôi Khói mù răng tràn Duy chỉ có vườn mai Là gió vẫn yên ả nhàn nhã Hoa rơi trong lặng lẽ Biết bao nhiêu vinh hoa trên đời Ngàn vạn câu chuyện Đều có thể từ bỏ ở nơi đây Đều là thừa thãi Trường Ái Linh từng nói Những thứ ở thời hiện đại Tuy có trăm ngàn điều không tốt Nhưng rốt cuộc chúng là của chúng ta Thần thuộc với chúng ta Đúng thế, hồng chân xa xăm, non nước tươi đẹp, bên nhau vui vầy, tự mình vui vẻ. Một khi duyên đã hết, cũng có thể ung dung quay người, không hề buồn bã, oán thán. Tôi và vạn vật vừa thân thiết, lại vừa xa cách, có thể tụ cũng có thể tan. Nếu như vận mệnh an bài, dù tôi xà xuống lưới Trần cũng chẳng có gì sợ hãi. tự mình coi nhàn cha làm bạn tốt, mai làm cổ chi, nếu như tránh xa thế ngoại, xa bầy lẻ bạn, tôi cũng không đến mức hồn phách quẩn quanh mà cõi lòng phảng phạng ngao sơn du thủy, thơ tiểu tiểu của nước Nam tề thời lục triều từng nói, sinh ra ở Tây Lãnh, chết đi ở Tây Lãnh, xương ở Tây Lãnh, ngõ hầu chẳng phụ tính mê nờ nước của thơ tiểu tiểu tam. Nàng đã được như mong ước chôn ở giữa vùng non nước của Tây Hồ không phụ mối tình si của nàng Còn tôi năm xưa vùi sường dưới gốc mai là vì gặp hoạn nạn gì non sông chậm rãi nơi nào cũng có thể gửi thân chỗ nào cũng có thể vùi cốt Từ xưa lương tướng khanh hầu, bất thân vùi thay ở chốn nào đều là cùng một triều đại với bách tính, cùng một mảnh đất vàng không có sự phân chia sang hèn. Chốn hẻo lánh nào có người đi chỉ rêu xanh sương trắng lạnh lẽo, tầm tư đơn giản thành tịnh, đên lá rụng trên sân cũng đẹp vẻ tĩnh lặng. Mọi vật trên thế gian chỉ cần là tốt đẹp đều hàm chứa thiền cảnh. tu hành, ngồi thiền ở vườn mai, vui sướng quên hết chuyện đời, chẳng hỏi non sông ai làm chủ, mặc ngày tháng đến đi như cơn thôi, chăm nom vài hàng cây mai nở. Một đời tình sâu. Hãy đối đãi với đời này bằng sự dịu dàng. Sáng sớm, ánh dương dài trước cửa sổ, không có bóng xâm của cây cũng không cảm thấy chói gắt, mà lại dịu dàng ấm áp đến thế. Mặt trời ngày đông đẹp đẽ mà tĩnh lặng, khiến tâm tư người ta cũng giản đơn theo, bao nhiêu câu chuyện phức tạp, bộn bề đều được treo hờ bên ngoài cánh cửa, chỉ giữ lại trong một khoảng trong veo, trong bếp lò, nước trà sôi ùng ục phát ra tiếng réo, thời gian gấp rút dường như cũng chậm lại. Đời người an ổn, năm tháng tuy trôi đi lặng lẽ nhưng cũng chẳng thấy buồn phiền. Cuộc sống vẫn như ngày hôm qua, dùng đồ gốm chăm hoa, chén bát, uống trà. Những món trâu ngọc mà tôi thích đeo, tôi đối đãi với nó bằng thời gian và sự chân thành. Chúng sẽ bạo đáp với tôi bằng sự trong suốt và nhẫn bóng. Sau đó, chúng cũng cảm nhiễm hơi thở của tôi, linh tính của tôi, thậm chí còn cả mùi của tôi và lưu giữ những quả báo của vài năm tù hành của tôi. Tôi thực sự yêu thích cảnh sắc địa phương của miền Nam, ví dụ như một góc mái hiên của một tòa nhà cổ nào đó, một cây dây leo xanh bên ngoài tường bào nào đó, một vùng mưa bụi trong ngõ dài thầm thầm. Hoặc là một cánh cửa sổ chạm hoa, cổ kính sâu trong sân nhà Và những non nước tú lệ lắng động tinh hoa văn hóa Một nét dịu dàng cúi đầu trong gió nhẹ Cái lướt qua nhau vội vã dưới bóng liễu cầu đám. Của cập cỡ trong khoảnh khắc trên chiếc thuyền mui xanh màu đen Hết thảy những cảnh vật này đều khiến lòng người rùng động khôn nguôi Khiến người ta vì nó mà hồn phách vương vấn Tôi là một cô gái sinh ra ở miền Nam, được non nước dịu dàng của vùng Giang Nam cảm nhiễm, trở thành một người ôn nhuận hữu tình. Tùy tuổi nhỏ lớn lên ở vùng thôn Trang Sơn dã mẹ tôi vẫn luôn dạy tôi phải đoan trang đúng mực, hành vi lời nói không dám quá phô trương, sân khấu diễn kịch cũng chỉ là những sân khấu cũ, ngõ nhỏ chiếc hành lang nhà». chừ hái sen vớt bèo, nhật củi chặt mang ra cũng không có mấy chuyện vui. Còn bà ngoại hàng ngày làm việc lại dạy cho tôi phải ngay thẳng lưng thiện, thế giới của bà ngoại nhỏ hẹp nhưng sáng rực, không có gì khác ngoài phòng khách, nhà bếp, sân trước sân sau, ngày đến ao đầm đầu thôn, rừng trúc sau núi, bà cũng hiếm khi đặt chân tới. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ngưỡng mộ cuộc đời của bà. Tuy trải qua mấy phen trôi dạt non sông, nhưng không cần lưu lạc tha hương, tuy là trốn tránh hoạn nạn nhưng không đến nỗi hồn xiêu phách lạc, đau thương. Thân là một tiểu thư khuê các, bà sinh ra đã cơm no áo ấm, sống trong nhà cao cửa rộng, an nhiên tĩnh tại. Sâu là một phụ nữ bình thường, cũng sống cuộc sống dầu gạo mắm muối rất có mùi có vị. Cuộc đời của bà luôn sống như hoa cỏ xinh đẹp bà chồng, áo bà dệt, tủ bếp bà dọn dẹp, đơn giản sạch sẽ mà xa xăm, không tranh giành, không phiền nh nhũ. Tuy bình đạm giản dị, nhưng tình cảm sâu nặng không phải tiếc nuối điều gì, cả một đời dài đằng đẵng bà đã thông thả bình thản đi qua như vậy. Vừa vui vẻ vừa trang Nghiêm bàg ngoại từng nói một câu khiến tôi vô cùng cảm động bà nói có lẽ bà yêu thích một người đến mức trang phục của cô ấy đều cảm thấy quý giám chiếc áo màu đỏ tôi mậ lúc thiếu thời vẫn luôn được bà ngoại cất giữ mỗi khí trời trở lạnh bà đều lấy nó ra đắp lên người cảm nhận hơi thở và hơi ấm của tôi bà dùng phương thức này để nhớ đến tôi ở Phường xa và Còn tôi cũng chưa bao giờ quên tình yêu, sự quan tâm và sự dịu dàng bà trao cho tôi. Bà ngoại và mẹ đều không biết thiếu nữ miền sơn dã chưa trải sự đời ấy, đã bước ra khỏi ngôi làng trong núi sâu, tìm kiếm tự do và mơ ước thế nào. Càng không biết những năm ấy tôi đã treo bao nhiêu đèo, lội bao nhiêu suối, trải qua bao nhiêu chuyện đời và gặp bao nhiêu khổ nạn. Nhưng tôi coi mọi quá trình chỉ như khói mây, hết thảy quá khứ đều bỏ qua chẳng tính toán. Tùy trải qua mưa gió dập vùi, nội tâm trước sau vẫn mềm dịu trong vắt. Năm đó, tôi một mình xách hành lý đến Giang Nam của mộng ước, rồi từ đó không rời đi nữa. Tôi sống 10 năm trời trong thành phố của hoa mai này. 10 năm trước, tôi lặng lẽ không hề có tin tức. Mười năm sau, tôi vẫn trốn trong ngõ sâu không ai hay biết. Tôi bẩm sinh ư yên tĩnh, không thích huyền não và cứ thế nghiễm nhiên trở thành ẩn tài thế nữ. Sống ở Giang Nam, làm chỉ kỷ với hoa mai, bầu bạn với văn trường. Thứ mà năm tháng có thể thay đổi chỉ là dung nhan, khiến tôi từ từ ra đi, còn trái tim lại càng lúc càng sáng tỏ, tinh khiết, không nhiễm bụi trần, Tôi là người phụ nữ như thế, giống như nhanh hoa nhài trong vườn nhà bà ngoại. Cho dù nếm trải bao nhiêu, thế thái nhân tình vẫn giữ tấm lòng ban sơ ấy. Người năm cũng như một ngày, dường như hết thầy đều chưa hề có gì thay đổi. Hết thầy những gì tôi có được giờ đây cũng chẳng qua chỉ là nguyên nhân và kết quả của ngày hôm qua. Gió bụi 10 năm, tùng tích 10 năm, câu chuyện 10 năm. Đối với tôi là cuộc sống một sớm một chiều, đối với người khác chẳng qua chỉ là mấy mùa hoa nở, mấy độ lá rơi. Những phong cảnh mà tôi đi qua, những câu chuyện mà tôi gặp, đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương để gặp gỡ với độc giả của Trần Thế. Nhìn tướng như sâu não, nhưng kỳ thực là lại sáng trong êm dịu. Mỗi ngành cây, một ngọn cỏ đều có linh hồn Từng câu, từng chữ đều có tình cảm Thỉnh thoảng đọc được bình luận của độc giả Lòng thật ấm áp Chỉ cảm thấy đời người sao mà tươi đẹp, dịu dàng thế Cô ấy nói Thế gian có một cô gái Đọc văn như gặp mặt Cô ấy chính là Bạch Lạc Mai Kỳ thực tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé bình thường Giữa môn vàn chúng sinh Mực đi cô lẻ, mấy mà có các bạn mới có thể thân thiết đến vậy với thế giới này. Tuy nói nhàn nhã ẩn cư ở vườn mai, sống xa bầy lẻ bạn, nhưng vẫn luôn dùng văn chương để gửi gắm tâm tình, bộc bạch nỗi lòng. Tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà sâu đậm đến như vậy. Trong thế gian lạnh lẽo bạc bẽo này, vạn vật chúng sinh thực sự hữu tình, chỉ là khó có thể có ở được một thời điểm phù hợp, gặp được người phù hợp. Vì thế sẽ nảy sinh ra rất nhiều phiền não không nên. Thứ còn giữ lại cũng là những tiếc nuối không thể bù đắp. Biết bao nhiêu người chưa từng yêu nhau và đã lướt qua nhau, Sau này, những câu chuyện đã xa rồi đó giống như một giấc mơ cũ đã trôi qua cùng với thời gian, đến ký ức cũng đều là đau thương lại khiến người ta chìm đắm trong nó, không muốn tỉnh lại. Đời người thật giống như mùa hoa nở rực rỡ muôn màu, gặp nhau nắm tay, quẩy người rời khỏi, sau này khổ héo sinh tử cũng chẳng hề liên quan đến nhau nữa. Như thế cũng tốt, những tháng ngày lặng lẽ chờ đợi, khiêm nhường không còn bị khốn đốn bởi tình cảm Hoặc là phải giấu giếm tình yêu nơi sầu thẳm cõi lòng, đủ để an ủi phần đời quạnh quẽ còn lại Tôi biết, đời này cho dù tôi đi đâu về đâu, ẩn cư nơi nào, trước sau vẫn luôn có một người Thế thì người ấy sẽ nhớ đến tôi, hơn nữa còn tưởng nhớ dịu dàng cả đời cả kiếp Tôi là hoa mai rụng, tùy lìa cành không nơi nương tựa, nhưng cuối cùng vẫn có một góc nhỏ nhận giữ tôi lại, để tôi khỏi phải lưu lạc phương trời góc bể. Tôi vốn cho rằng đến độ tuổi này, mình sẽ không còn sợ hãi sự buồn giàu nữa, sẽ chậm rãi đồng hành cùng với tháng ngày thanh đạn, nhưng sầu thầm trong nội tâm vẫn còn những câu chuyện không thể lý giải nổi. vẫn còn có những người không thể chia cách xa rời đã biết sinh mệnh gấp gáp như một giấc mộng ảo biết bao nhiêu ngày tháng đều bị trôi qua một cách hoangg phí nhưng vẫn không thể nào sắp xếp ngày mai một cách ổn thọa tôi biết Cuối cùng có một ngày tôi vẫn rời khỏi chốn thành thị phồn hoa hỗn loạn lại nặng tình này, cách biệt khỏi lửa nơi đây, tìm một chốn thanh u ở bên người mình yêu, mỗi ngày uống trà trăm hoa, không có việc gì khác. Khi đó, đến linh hồn cũng trong sạch đẹp đẽ, không ngờ đến sau này ra sao, không màng sơn đổi dời, không vướng bận đời danh lợi, không buồn lo sầu oán, không thành bại được mất. Không sống những ngày ngày qua đêm tới, xuân đến thu đi, chỉ là hai người bình thường, cuộc sống bình thường. Vạn vật trên thế gian đều tu hành bằng những phương thức khác nhau, mục đích cũng chỉ là làm chính mình một cách chân thực và vui vẻ. Không mê đắm vào tình đời, không bị hàm muốn vật chất khống chế, không chứng ngại chẳng vương vấn, không giữ, không buông, tầm tĩnh, tức an. người viết văn còi nhẹ giành lợi có tấm lòng khoan hậu dùng nạp mọi nhân tình thế thái hiện tượng trên đời đối xử dịu dàng với mọi chúng sinh khổng phụ năm tháng chẳng chê cỏ cây càng không quên tấm lòng thuởa ban đầu. Có người nói, thiên hạ bây giờ chỉ có Mai Trang chủ, sau Lâm Hoạt Tịnh, suy chỉ có Bạch Lạc Mai của Giang Nam là người hợp với hoa mai nhất, còn những người khác đều không bì được. Thôi cũng chỉ ngắm hết hoa thơm cỏ lạ của nhân gian, sống ở vườn mai nhỏ bé, sống cuộc sống nhàn yên tĩnh, sao có thể được với Hoạt Tịnh tiên sinh ẩn cư ở Tây Hồ. tất nhà nơi núi xa, trồng mai nuôi học, cao khiết xuất trần đến thế, nhàn nhã đạm bạc, thành tịnh như vậy. Núi vắng người đi xa, quầy đầu hoa mai rụng, rồi và hoa mai thân thiết như thế, chẳng hề có chút xa dối nào, một cây hoa chút như mưa lặng lẽ rơi xuống, chẳng kinh động đến nhân thế, không mang sầu bi. Đời người tụ tan, sầu nghèo đã có ý trời, tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, sống những tháng ngày đơn giản, xứng với lòng mình, hoa mai nở trong đêm tuyết, sầu mưa mặt trời mọc, vạn vật đều tốt đẹp, đều có nghĩa tình. Nguyện chờ thôi, đời này chỉ yêu thích cũng chẳng sầu lo, Khi biết rằng chẳng có tháng năm nào có thể quay lại, hãy đối đãi với đời này bằng sự dịu dàng. Sơn Hà Tuyết Nguyệt. Ánh mặt trời ban chiều chiếu rọi qua cánh cửa sổ, đã ngả màu cũ rớt xuống mặt bàn nhàn tàn trong lành, chỉ một khoảnh khắc, ánh dương dường như chảy đi hàng ngàn năm dằng dặc. Trên bàn, cành quế mới hái nằm yên trong bình, cành hoa hơi chênh chếch, có một vẻ phong lưu tuyệt mỹ chẳng thể nào diễn tả hết. Hơi lãng đãng cùng với tiếng đàn uyển chuyển trầm bổng khiến lòng người an tĩnh, mùa thu của giang nam luôn thành đạm lặng in đến thế, một ngọn cỏ, một chiếc lá, một tĩnh, một động đều mang đến ý thiền. Tôi hẳn là đã tu luyện bao nhiêu năm, kiếp này mới có thể được làm phụ nữ, là một cô gái đoan trang, không hề trang điểm, thong song tao nhã cũng trong sáng thoát tục. Non sông biến động, muôn vàn biến cố của dòng người, tôi cũng chẳng dám giận dữ phiền não, mà chỉ đối đãi một cách bình thản hiền hòa. Hòa mai rụng như tuyết, giống như hôm qua tiền nữ giác hoa, vạn vật hiện tượng trên thế gian, đến cả những nỗi lo lắng khổ nạn, đều không liên quan gì đến bản thân. Tôi không thảm Phật mà yêu thích non nước, cỏ cây, nhưng lại hiếm khi đi xa. Một mình coi sóc phong cảnh qua khung cửa sổ nhỏ, những món tĩnh vật bầy trong nhà đều được sắp xếp rất phù hợp. Thời gian trôi chảy đẹp đến mức cả non sông phải kinh ngạc, còn tôi chỉ cảm thấy hoang phu ở chính Giang Nam. Trong thời gian lưu lạc Trần trời này, sống uổng phí cả một đời, rót hết thầy tâm tình vào một chiến trà nhàn nhã hoặc là trao hết cho một người mình yêu. Nhân thế có môn vàn phong cảnh Tuy tôi không bị mê hoặc là mấy Nhưng tôi luôn có tấm lòng kính nẻ Một cành cây ngọn cỏ Một hạt bụi Thậm chí đến một chú dế Cũng cảm thấy có trọng lượng ngàn cân Đối mặt với chúng Nội tâm mềm mại bình thản Giống như học Phật Cũng giống như đọc một cuốn kinh Từ xưa Giang Sơn Mỹ Nhân đều là phong cảnh tuyệt đẹp của nhân gian Còn tôi lại là Nữ tử tĩnh lặng chàng nhã đó Tu tâm dưỡng tính Sống đời an ổn Mong chờ bay cao Ngẫm đời người vội vã hơn 30 năm Bao nhiêu gió mưa Bao nhiêu sầu muộn Nhìn tưởng chứng như ở yên ổn trong một thành phố Nhưng thế giới nội tâm Thực sự lại trôi dạt Chẳng có chỗ dựa Sớm đi chiều về Trường đình cổ đạo Cũng coi như là ngàn cánh buồm Đã trôi qua hết thầy Đến bây giờ, tôi là nhân vật hoa rơi, dùng nhan trong veo như nước thu. Tùy tháng năm tuổi hoa đã đi xa, nhưng phong thái khi xưa chẳng mất đi. Một người sống một mình, có lúc cảm thấy năm tháng đẹp đẽ an tĩnh, đến hạt bụi rơi cũng tinh lặng, an ổn thư thái. Có lúc lại cảm thấy đời người lạnh lẽo như mộng, Rất nhiều chuyện còn chưa kịp làm thì đã già mất rồi. Nói rằng không sợ mưa gió mai mòn đều là những lời nói dối, còn những người phụ nữ đã từng tài hoa rung mạo, khuynh sắc khuynh thành cũng chẳng chống đỡ được năm tháng, chỉ là khi dung mạo già đi, liệu còn có một người cùng bạn trải qua ốm lạnh, yêu bạn như xưa hay không? Trên thế gian có một loại người, thời gian cũng phải kính trọng người đó. Trong lòng tôi, bà ngoại chính là người như vậy, con người bà như vàng như ngọc, tấm lòng bà thì lương thiện chính trực. Cả đời bà tuy phải chịu nhiều kiếp số tang thương, nhưng bà vẫn vẫn bình tĩnh, vui vẻ như vậy. Bà ngoại và ông ngoại đều là những người phải trải qua thời loạn thế, nhưng có thể an cư hưởng thọ tại vườn mai, bình đạm đến già. Hoàng sân nhỏ lốm đốm gieo xanh tòa nhà cổ màu sắc cũ kỹ dưới ngọn đèn dầu ông ngoại ngồi uống rượu chiếc bàn bát tin người vợ hiền của ông đã chuẩn bị xong vài đĩa đồ nhắm có lúc cũng rót một chén uống cùng nói dăm ba cầu chuyện nhà ông ngoại cũng kể vài điển cổ Tùy tuổi đã cao nhưng vẫn thắm thiết như hai vợ chồng trẻ, đây chính là một cặp vợ chồng bình thường trong dân gian Trung Quốc, khiến người ta vừa kính trọng, vừa yêu mến. Bà ngoại sống cùng ông ngoại cả đời như vậy, trong một làng quê tên là Trúc Nguyên, uống trà mộc, ăn cơm nhạt, làm bạn với hương sịu, thôn làng khi ấy non nước sáng tươi, một căn nhà cũ kiến trúc Vì vậy, sàn dị vẫn còn phong cách thời thanh minh, muôn vàn động của thế giới bên ngoài, những câu chuyện hợp tan dường như chẳng hề liên quan tới nơi này. Cho dù ông bà cũng trải qua lão bệnh tử, nhưng rốt cuộc vẫn có một phần an tĩnh và hòa thuận của đời người. Những đêm khuya thành tĩnh, ông ngoại ngồi trước bàn thắp nến đọc sách, bà ngoại thì ngồi một bên sò chỉ khâu vá, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau mỉm cười. Ngọn gió nơi góc thèm chính là lời nói, sương trà ánh trăng, hai người an lành như những nhân vật trong tranh. Chưa từng có đau buồn, cũng chưa từng có vui sướng, chỉ thời gian một nén nhang ngắn ngủi mà tháng năm như đã trôi qua một đời một kiếp. B chính là người có sung mạ âu như đóa hoa đầu cành mùa xuân đó. Ông chính là ngọn gió trong chốn hành lang sảnh đường kiêm Thế sự non sông luôn chìm nổi lên xuống khiến lòng người bất an những năm tháng động loạn con người chìm nổi trong thời Thịnh cũng có những con nhà danh ra vọng tộc bị sa sút giữa thời loạn cũng có những anh hùng hào áo vải nổi lên ông bà tôi tr còi Hàn xá tiểu viện An hưởng sự yên ổn C tường của đời người Cả đời tôi thích phong hoa tuyết nguyệt, thơ rượu trà đàn, chẳng nỡ xa rời thứ gì. Mọi vinh hoa dành lợi của thế gian, tôi cũng yêu, chỉ là không giấu trong tâm, cũng chẳng sao động. Cho dù có trải qua gặp gỡ như thế nào, cho dù thời gian trở nên hoang vu, cũng không thể lại chuyển được niềm tin của tôi dành cho nhân thế. Những âu lo và kiếp số của thế gian chỉ coi như là vật ngoài thân, nếu tâm không động thì sao có thể bị tổn thương. Phòng cảnh nhân gian hiện hữu như thế, bốn mùa ấm lạnh, hoa nở hoa tàn, nhìn tưởng như chuyện trần tục, nhưng lại có tư tưởng cao sang. Giờ đây nhớ về vườn hoa mai của quá khứ, chỉ cảm thấy cảnh đẹp, người đẹp, vật cũng đẹp. Năm tháng trôi đi lặng lẽ, vội vã mấy chục năm, bao nhiêu chuyện xưa tựa như tiền kiếp, lại như sống động ở trước mặt. Những ký ức chẳng thể xóa nhòa đó, những tình cảm không thể cắt tứt đó, những điều không giữ lại được, chớp mắt thôi đã thành những năm tháng trôi xa. Nếu mỗi một người con gái đều là nữ thần của một loài hoa, thì tôi đương nhiên là cây mai bên cạnh tảng đá. Tạm sinh, trăng lạnh xương tuyết Năm xưa không biết là ai Từng tưới nước, đời này Lại phải dùng nước mắt đền trả ai Từ xưa hoa mai Phần nhiều là cao ngạo Còn tôi khiềm nhường lễ độ Thường chuyện gì cũng không dám phóng túng Cũng không dám làm cho hết mực Biết rõ rằng Tất thầy mọi chuyện trên thế gian này Cuối cùng tất sẽ thành hư không Nhưng rốt cuộc Vẫn không thể ung dung tự tại. Hồng Trần trầm chậm nhìn tường như xa xôi vô bờ bến, nhưng thực sự chỉ là mấy độ trăng tròn chẳng khuyết, bao nhiêu chuyện khắc cốt ghi tâm, cứ tưởng rằng dùng thời gian cả đời cũng chẳng thể nào thấu suốt nổi, đến cuối cùng lại sáng tỏ đơn giản như vậy. Năm tháng vốn không có quá nhiều sóng gió, là sóng gợn trong tâm chiều gảy ở dây đàn của vận mệnh, gây nên nỗi bi thương vô cớ. Thu xếp hành trang, quay về nhà, chơi đổ mưa thu dưới khùng cửa sổ, nỗi đau khổ chiến miên không dứt phiêu dạt vòng vèo mấy chục năm, vốn dĩ chẳng hề chìm nổi tang thương, cũng chẳng hề vui buồn tan hợp. Nhưng lại không thể sống bình thản, sự sáng tối tụ tan của năm tháng, sự khô héo gặp gỡ của cò cây khiến tôi vô cớ nảy sinh bao nhiêu niềm nhung nhớ và lưu luyến với nhân thế mênh mang. Lắng nghe một trận mưa thu thánh thoát, Nếu một bình trà cũ lâu năm, lấy bầu tâm sự cô đơn, gửi đến trần trời mênh mang, một đời dài đăng đẳng, tại sao những khoảnh khắc vui lòng đẹp ý lại là hoa rơi đường mòn, những khoảnh khắc kinh động lại là những năm tháng đi lướt qua nhau. Sự thực tôi cũng chẳng cần gì nhiều, một khoảnh gieo trên con đường đá xanh sau cơn mưa, muôn mảnh tương hoa dưới mặt trời mùa đông, mấy làn gió trong rừng trúc thổi dưới khung cửa sổ dưới ánh trăng. Tùy tâm sự giản dị, suy nghĩ nhanh nhẹn, nhưng lại phải đi qua vạn nước ngàn thu mới có thể làm được như vậy. Tôi nguyện dùng hết thầy sự tu hành của đời này đổi lấy sự nhàn tản trong một chén trà, sự tư bi của một nhành cỏ và tấm chân tình của một người. Một đời người ngắn ngủi nhường nào, dâu cho bà ngoại có sống ở Hồng Trần hơn 90 năm thì cũng chẳng qua chỉ là một nét mực nhàn nhạt vô cùng bé nhỏ giữa bức tranh non sông. M mấy năm gần đây tôi thường nghe thấy mẹ cảm thán mỹ nhân về nhiều chiều nét bi thương nước mắt dàn rụa khuẩn mặt ấy khiến lòng người đau đớn khôn ngu Nếu như cuộc đời này chỉ an phận trong một làng quê bé nhỏ chẳng nhìn thấy thế tái phhôn hoa thì có thể tránh khỏi vài nỗi buồn vui tan hợp hay không. Rốt cuộc phải kinh qua bao nhiêu số kiếp mới có thể tu được một trái tim nhập thế chẳng tình hãi s dòng người chèn lấn xô bồ vẫn không vướng bụi trần cảnh đẹp ngày lành hoa xuân chẳng thu mỗi một tấ Quang Âm đều là sự từng trải của bản thân Tuế Nguyệt chưa từng trộm đi bất cứ thứ gì. Nếu như có bất cứ mảnh ghép nào bị đánh mất đều do bản thân tự gây ra, tường hồng ngói đen, nước trong núi vắng, hết đều đẹp đẽ như ban đầu, hết thảy đều không có gì thay đổi, người vẫn là người, còn tôi vẫn là tôi. Hoa rơi không vương áo. Mùa đông đã đến thật đậm sâu trong sân nhà, tiếng nước suối chảy róc rách. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ điều khắc mờ mạc, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt bàn, lấp lánh lung linh, trong mắt tôi, một ngọn cỏ, một cành cây, một dòng nước, một hạt bụi, một chén trà đều trở thành phong cảnh, đều có thể trở thành nguồn liệu sáng tác. Sách tái cần Đàm viết Kỳ ngộ ngàn năm chẳng bằng sách hay bạn tốt. Một đời thanh sạch hạnh phúc chỉ nằm trong chén trà lò hương. Đến nay tôi đang sống những tháng ngày thanh nhàn, có hoa, có trà, vốn chỉ là tư thái bình thường. Nhưng nhờ có sự nhàn nhã mà trở nên trang trọng tú lệ, an tĩnh giản đơn. Có biết bao nhiêu chuyện không được như ý nguyện trong quá khứ đều đã lãng quên. Nội tâm bình thản, an ổn, đời người cũng không còn trôi nổi nữa. Hòa cúc mùa thu trong phòng mang một vẻ đẹp diễm lệ và tĩnh lặng. Lại vừa là lơi đa tình, giống như từng bài từ nhỏ của Giang Nam, dịu dàng đẹp đẽ, tự nhiên chàng nhãm. Trước đây chỉ cảm thấy tống từ tình cảm và giai điệu đều vụn vật. Không đủ khoáng đạt tỉnh táo, giống như cắm hoa trong bình, gửi gắm tâm tư sâu thầm của người ta, chỉ thích hợp để tĩnh dưỡng. Nhưng tôi lại yêu những phong cảnh và đồ vật đơn giản này. Tình tế, đa tình, khoảnh khắc một đóa hoa nở, sự lừng lơ của một hạt bụi đều khẽ khàng chạm tới những nơi mềm mại trong lòng. Trên thế gian chỉ có hoa cỏ là không phụ mối tình sâu, dẫu là non tàn nước huyết, cỏ cây khô héo vẫn có phong vận, vẫn hiểu tình ý. Nhìn thôi và hoa cỏ tưởng chừng như hiểu nhau, thương xót lẫn nhau, nhưng tôi lại chịu để hoa rơi vương áo, không muốn dễ dàng đi sâu vào thế giới của chúng, chịu cùng sống chết với chúng. Tôi chỉ làm một người ngắm hoa tự tại, say đắm quên cả tháng ngày. Hoa rơi hoa rụng đều mặc lòng, thụ tan đi đi đều tùy duyên. Người ta đều nói, ngọc cô đơn ngạo thế, trong mắt không rung nổi hạt bụi, ngày thường không qua lại với ai, sống ở tiều từng quán, siêu mộng đầy sân, ẩn tĩnh một mình. Người ta nói nàng bản tính thích tan không thích hợp. Nàng nói, con người có hợp thì sẽ có tan, khi hợp thì vui thích, đến khi tan há chẳng lạnh lẽo sao? Lạnh lẽo thì sẽ đau buồn, chẳng tha không hợp còn hơn, Ví như hoa nở khiến người ta ái mộ, lúc hoa tàn lại thêm đau buồn, cho nên chẳng thà không nở còn hơn. Cũng đúng, khi hòa nở chăm hoa đua sắc, hần hoàn bất tận, khi hòa tàn vạn loại bi thương, nên tiều tán như thế nào? Đại Ngọc nhìn tưởng như lạnh lùng vô tâm Nhưng nàng rõ ràng là một tài nữ đà tình nhất đại quan viên Cả đời làm bạn với thơ ca Cũng kết giao thân thiết với cỏ cây Nàng xì luyến, mang quốc hoa Treo túi hoa, cầm trồi hoa Chỉ để thu nhật hồn hoa cốt diễm đó Sợ chúng sẽ trôi theo dòng nước Đến những nơi vần đục, uổng phí đời này Nàng ngâm khúc táng ca ca Sẵn tùy gấm danh ta nhặt lấy, chọn nơi cao chè đầy hương tàn, thân kia trồng sạch muôn vàn, đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ. Giờ hoa dung có ta chôn cất, chôn thân ta chưa biết bao giờ, chôn hoa người bảo ngẩn ngơ, sau này ta chết ai là người chôn. Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn, cũng là khi khách hồng nhan về già, hồng nhan thấm thoắt xuân qua, tàn người vắng ai mà biết ai. Nàng nguyên một đời thanh khiết, không chịu với buồn, khép hờ cánh cửa, tránh xa sự đời, nàng ẩn cư trong quán, trang lạnh đèn trong, rốt cuộc vẫn chưa đủ lãnh đạm. Khi A Hoàn Sai Huệ mang trà tới, phu khuế bên chỗ cụ lớn cũng đem tiền sang, Đại Ngọc chia tiền cho các A Hoàn rồi đưa cả hai thứ cho Huệ. Bảo Thoa đêm mưa xài một bà già ở Hành Vu, uyển tặng tổ yến cho Đại Ngọc. Đại Ngọc sai người đưa bà ta mấy trăm tiền, chỉ có tiêu tương phì tứ bằng tuyết thông minh. Nàng biết tình người bạc bẽo lại thêm ngày thường thể chất yếu ớt lắm bệnh. Đến hội thơ, nàng thích mà còn không đến được, làm gì có tinh thần mà dính dáng đến người khác. Nàng chỉ trông coi trúc xanh của tiêu từng quán, chẳng tranh giành với đời giống như nhân tiền vậy, mới có thể tránh loạn. Một trái tim thuần khít, rốt cục chẳng chống đỡ nổi sự đè nén của đao gió kiếm xương, rời vào cảnh ngộ, hương tan ngọc nát, hòa tàn người vong. Dạ yến thọ di hồng quần, muôn hoa khoe nởm, bảo thoa đứng đầu bàng hoa, rút ra một thẻ hoa mẫu đơn, viết một câu thơ rằng Dẫu là vô tình cũng động lòng người, ở đại quan viên nàng không bao giờ mở lời trước những chuyện không liên quan đến mình Hãy hỏi thì lắc đầu ngoầy ngoậy nói không biết, nàng hiểu rõ thế sự nhưng trước sau vẫn luôn im lặng bình tĩnh Nàng không cần giả vờ tao nhã thanh cao, nàng vốn là thiên kim tiểu thư, đứng đầu môn hoa, tài hoa khí độ đều hơn người, sử thế làm người thì hành vi lời nói lại càng thận trọng, khiêm nhường. Thường ngày, nàng và A Hoàn cười nói, cử chỉ đoan trang phóng khoáng, y phục của nàng không có mùi hương, thuần khiết thiên nhiên, không thích trang điểm phấn son. nàng già tài vạn Qu quý nhưng lại ở căn nhà giống như hang Tuyết không thích bay biệ đồ cổ khước từ hết thầy mọi trang sức. hànhnh vu viện của nàng cũng sạch sẽ không bụi trần giống như một đạo tràng tu vậy. Bảo Thoa chính là một nữ tử thành đạm lạnh nhạt như vậy. thạm thời ở trong đậy quần viên đến đi theo gió, hoa rơi chằng dính áo, nhưng nàng không phải là người vô tình. Bảo Thoa nghe tin tức Tương Vân phải làm tiệc mời khách, biết trong nhà sư Tương Vân không có được làm chủ, tiền tiêu hàng tháng không đủ chi, bèn giúp nàng chuẩn bị mấy cua, mấy vò rượu ngon, lại chuẩn bị thêm bốn bàn hoa quả, mời mấy người như giả mẫu ăn cua ngấm hoa quế. Tường Vân từng nói, ngày ngày ở nhà tôi thường nghĩ các chị em chẳng có ai tốt bằng tiết tỉ tỉ cảm. Đáng tiếc chúng tôi chẳng phải cùng một mẹ đẻ ra. Nếu tôi mà có người chị ruột tốt như vậy thì cho dù không có cha mẹ cũng chẳng làm sao hết cả. Tương Vân là người có bản tính hào sàng nhưng sự yếu đuối trong nội tâm của nàng. Duy chỉ có Bảo Thoa biết, sự chầm ồn trang nghiêm của Bảo Thoa khiến Tương Vân cảm thấy thân thiết và vững lòng. Đến Đại Ngọc, một người luôn bất mãn với nàng cũng nảy sinh lòng kính phục với nàng. Sau này Đại Ngọc đã nói với Bảo Thoa một câu gan ruột. Thường ngày chị đối xử với mọi người, cố nhìn là cực kỳ tốt, nhưng em tôi là người đang nghi, cứ cho là chị ác ngầm. Từ hôm nọ chị khuyên tôi không nên đọc sách nhàn, lại khuyên tôi những lời hay, khiến tôi vô cùng cảm kích. Ngày trước là tôi nhầm, thực sự nhầm tới tận hôm nay. Đó là một đêm mưa gió mùa thu ngoài cửa sổ, bào thoa sai người mang tới một hộp yến thượng đằng, thêm một chút tình cảm ấm áp cho tiêu tường quán lạnh lẽo ngày thường. Đúng thế, đồ vật thì nhỏ, cái hiếm có chính là tình cảm như thế, mỹ nhân lạnh lẽo đến vô tình như thế, kỳ thực là người giàu tình cảm đến rung động lòng người. Nàng hiểu thế thái lạnh nhạt nên không chịu trao nhiều trần tình. Nàng sống tỉnh táo thông suốt, cũng thản nhiên dứt khoát. Nàng nói, mày có gió lành cho mượn lực đưa ta tới thận mây xanh. Khi giấc mộng mây xanh của nàng tan vỡ, cũng không đau buồn, vẫn an ổn sống tiếp như trước. Nàng nghe được tiếng gió u u trong đại quan viên còn sớm hơn những người khác. Khi hết thầy con chưa sụp đổ, nàng đã sớm rút lui, tránh tai họa như nhà lớn âm âm đổ sụp. Nàng là đóa hoa mẫu đơn diễm lệ nhất, sau khi vạn hoa úa tàn, cũng chẳng hề liên lụy đến bản thân, chẳng hề động lòng, càng không bị tổn thương tình cảm. Thời dân Quốc có một người phụ nữ như thế được gọi là người phụ nữ hoa sỏi bóng nước tên bà La Trương ái Linh bà từng không hiểu thế sự nhưng tất cả mọi điều của thời đại đó đều tự đến giao lưu với bàô Lan Thành nói bà ích lạnh lùng bà chưa từng biết thương trời sót người không thông cảm với ai bà chưa từng từ bi bố thí trong thế giới của bà không có người nào đáng phóng đại cũng chẳng có ai đại chịu âm ức cảm, những thứ bà thích đều không dính dáng đến mình, những nhân vật bà viết, rỡ ràng yêu hận buồn vui đều trải qua hết, nhưng tự bản thân bà lại thanh sạch đến mức dường như không có nhiễm bụi trần. Người con gái này chỉ vì một người mà rơi xuống bụi trần không chịu nở hoa, lại vì người ấy mà cam lòng tự tan úa. Bà đã đi qua thời loạn đế thế dân, vẫn giống như hoa sen, tràng nghiêm không yêu sầu, đến bị thương cũng trở nên trong suốt, không may gặp sự phản bội trong tình yêu khiến bà từ đó giải thoát khỏi tang thương tàn hợp. Một mình, phiêu dạt chân trời, xa bầy lẻ bạn, không sợ sống chết. Tôi tự thấy mình không làm nổi những thứ nữ tử khoáng đạt như họ, và tôi cũng không muốn làm. Tôi cũng chỉ là một người vô tình đi ngang qua thế giới này, làm bạn tri kỷ với hoa mai, không muốn can thiệp quá nhiều vào những chuyện phàm trần, chỉ mong bản thân mình thanh tịnh, hoa rơi không lưu lại dấu vết. Trước kia, từng gặp những chuyện phiền nhiễu hộ loạn, lòng cứ thấp thòm bất an, sợ bị quấn vào thị phi, rời vào vũng buồn, không được an ổn. Còn nay, cho dù trời đất sập lở, tôi vẫn chẳng hề kinh sợ. Tuy tôi không thích ca thán tuổi thân, nội tâm rốt cuộc vẫn lương thiện đa tình, nhưng không muốn gắn bó với vạn vật của nhân thế. Bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện đối với tôi đều trở thành phong cảnh có thể lãng quên trong nháy mắt, lòng không kinh động, không phiền não, cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Là một người vô tình con tốt hơn là một người khi tình sâu nghĩa nặng hứa hẹn thề thốt những điều không thể thực hiện nổi vừa phụ người vừa làm tổn thương bản thân, Quá khứ có biết bao nhiêu chuyện không được như ý nguyện, cũng không cần hối hận nữa, không nuối tiếc, không vấn vương. Nếu như lại gặp được người yêu mến thì cũng chẳng còn động lòng, càng không nảy sinh tình cảm. Chỉ coi đó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất thế gian, đi qua là xong, hoa nở có mùa, hoa dụng có lúc. Tôi chính là người đi qua rừng hoa, không một chiếc lá vương trên áo. ịch mịch như tuyết. Mưa phùn rơi bên ổ cửa sổ nhỏ, cầu lạnh lẽo ngọ âm u, ở Giang Nam, bất luận là vào mùa nào, chẳng qua đều là những phong cảnh bình thường nhất, đốt một lò hương, đun một bình trà, nhìn tựa như lập đi lập lại một tư thái đơn giản nhất, kỳ thực nội tâm đã sớm đi qua hết biển xanh. Mưa bụi năm nào cũng như xưa, người bên cạnh, việc bên cạnh lại chẳng giống năm xưa. Còn người không thể nảy sinh tình cảm, người mà nảy sinh tình cảm thì sẽ bị tổn thương. Tôi nguyện sống một cách an tĩnh, thấu suốt, nguyện đời này chỉ yêu duy nhất một người, chỉ có một câu chuyện, chỉ giữ lại một kết thúc. Có lúc tôi nghĩ nếu như đời này không có trà, không có hoa Thì tôi biết lấy gì để giết thời gian tịch mịch như tuyết này Bình trà ngày hôm nay nồng đượm mà chát nhẹ Giống như mối sầu tư của tôi càng lúc càng sâu đậm Chẳng thể tiêu tàn nổi Yêu Giang Nam, yêu mưa bụi Thậm chí có lúc còn yêu cả nỗi tịch mịch Phong cảnh của Giang Nam không phải vĩnh viễn là một bức tranh quấn âm ướt mà cũng có lúc ấm áp tươi đẹp và sáng sủa. Con người của giang nam phong lưu tình và cũng không phải đều do dự không quyết trước mỗi mối tình. Trái tim của tôi mềm dịu lương thiện giống như liễu trong khói sương cơn mưa, lại kiêu ngạo lạnh lùng giống như hàn mai trong tuyết lạnh. Biết bao nhiêu người chán ghét giang hồ, chỉ muốn tìm một chốn thanh nhã tịch mịch quy ẩn tu hành. Thế là có thêm vài người tránh xa trần thế huyên náo, ẩn cư núi sâu, dựng nhà tranh nương náu. Đời người luôn có được, có mất, đã lựa chọn đi xa thì sẽ phải vứt bỏ hết thầy vồn hoa, rửa sạch mọi bụi trần, sống những ngày thanh đạn giản dị, Có lúc tôi nghĩ chẳng cần đi đâu cả, ẩn cư ở nơi kín đáo, xanh mát trong thành phố, trông coi một căn nhà xinh có cầu bên suối nhỏ, đợi mùa xuân ấm hoa nở, ngắm nước lặng gió thổi về, hoặc là là một cô gái bình thường của nhà nào đó trong ngõ hèn giữa một thành phố bình thường, tùy khói lửa cuốn thân nhưng ít qua lại với người đời. Nhưng lâu ngày, suốt cuộc vẫn là chán ghét, cho dù là ở nơi khuất lẻo của hồng trần thì vẫn có nhân tình thế vị. Mưa Giang Nam luôn mang theo chấp niệm nào đó, mỗi lần đổ mưa là liên miên chẳng ngớt, nhưng tôi lại yêu mưa bụi Giang Nam một cách cố chấp. vì có thể thàn nhiên ngồi nhàn nhã, uống trà, nghe nhạc, hoặc xem một vở kịch cho đến lúc hạ màn, và có khi nào tôi không phải là cơn mưa bụi này, không buồn bỏ được chấp niệm, không cởi bỏ được nỗi vướng mắc trong lòng, không cắt đứt được tình duyên, thậm chí không thể vứt bỏ dành lợi hư ảo một cách triệt đẹp. Nếu không, sao tôi phải bị bỏ buộc ở đây, bị tình cảm nhỏ nhặt đeo bám, không thể ẩn dật trốn núi rừng làm một ẩn sĩ nhàn tản, nhẫn thể vĩnh viễn xa xôi, nhưng tháng năm lại luôn thôi thúc con người, một cái cúi mày, một lần quay người là đã lần nữa tháng năm, một giấc mộng hồng trần đã là mấy năm, thôi đã ảo tưởng rất nhiều cảnh mộng, có hoa nở đầy sân, Có trà khắp phòng, có sách, có nhang, có mùi mực nồng, càng có một người cùng tôi cùng càng cộng khổ, mưa gió cũng chẳng xa liền. Dường như là đã có tất cả, lại dường như chưa từng có thứ gì. Có những người càng đi càng san, lại bị lãng quên trong một góc nhỏ của quá khứ, không còn tiếng. Những lời hứa hẹn như gió bay, đừng nói thiên trường địa cửu, đến người có thể ngồi cùng bạn uống chiến trà còn chẳng tìm thấy nổi. Sống với tôi sớm chiều vẫn là bình trà này và có cây yên tĩnh dưới hành lang, mưa bụi lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ. Sinh mệnh là một chuyến viễn hành vừa trầm mặc vừa trang trọng. Mỗi người nhìn tường dịu dàng thoải mái, nhưng lại cao ngạo lạnh lùng và cẩn thận đến vậy. Hãy dùng cách mình thích để sống một đời, không cần phải bàn bạc với ai, không cần phải suy nghĩ đắn đo vì ai, càng không cần thay đổi cả Sơn hà vì ai đó. Tất cả mọi ân ái tinh thâm, tài kiếp khô sở cuối cùng cũng đều như những phong cảnh đi qua rồi. Im hơi bật tiếng, còn tương lai lại không thể dự đoán, thì hạ cớ gì phải suy nghĩ, phải sợ hãi. Chuyện của thế tục không phải là tình yêu nam nữ, dành lợi đan xen, vén tầng tầng khói lửa thì vẫn là vực sâu của trần thế. Nếu như không rời xa được, chỉ cần đều là người ở trong đó là khó có thể thoát được. Cũng từng là ánh chăng sáng trước giường của người khác, là nốt rùi son trước ngực sau lại trở thành viên đá hỏi đường qua sông, trở thành ván cờ phải bỏ cuộc trước khi kết thúc. Đành vậy, thế gian nào có thứ gì có thể bền lâu. Một đời dài đằng đẵng cũng chỉ là một sát na mà thôi. Càng huống hồ mối duyên phận mỏng manh nhỏ nhỏi ấy nào có vốn liếng dày dặn gì, đáng kể bạn bất chấp hết tất thảy mà đặt cược vào nó. Bầu trời ngày mưa dường như rửa hết thảy, vốn đang là buổi chiều nhưng càng lúc lại càng sáng tỏ trong trẻo. Chớp mắt lại đến hoàng hôn, những ngọn đèn vàng vọt thấp dần lên. Người đi đường chầm chậm cây cầu gỗ ướt sũng, xóa đi dấu vết của ngày hôm qua, cũng chẳng cần ghi nhớ những câu chuyện vãng lai. Còn người có lúc, thường Giang Minh đã rơi vào mê cảnh, nhưng không biết rằng đi qua một góc ngoặt nào đó lại là mây biếc trời cao. Tất thầy đều đang đứng im, tất thầy đều đang biến hóa, trúc xanh trước sân vẫn là dáng vẻ xưa, Mặc cho bạn dùng ma ô tàn tạ, nó vẫn như năm nào không hề thay đổi. Chim sẻ trên cành trong mưa không biết là đã bay về phương nào, gửi thân dưới hiên nhà ai. Người đã từng cùng yêu bạn, cùng ngắm bạn ngắm mấy mùa hoa, sau đó quay người bỏ đi, diễn vài diễn chẳng liên quan gì tới bạn, trong một câu chuyện của người khác. Hết thảy gặp gỡ của đời này đều là sự an bài từ kiếp trước. Bất luận duyên sâu duyên mỏng đều thật lòng đối đãi, cho đến một ngày bẻ liễu từ biệt cũng chẳng oán trách hay hối hận, không lừa dối tổn thương lẫn nhau như thế cũng tốt. Chuyện thế gian bỏ xuống được là an, còn người chỉ cần trong lúc cô đơn nhất mới có thể thoải mái tự do, có thể đi ở tùy tâm, có thể đi khắp sơn hà, nương tựa ở bất cứ nơi đâu. có người nói chọn một việc sống một đời, kiếp này tôi là một người nhàn tản đạm bạc, sống hơn nửa đời người, trừ Vân gia, chưa từng làm bất cứ việc gì, cũng chưa từng có quá nhiều vương vấn với bất cứ ai. Cho dù năm xưa hồn phách gửi ở giang hồ, sống nhờ dưới mái hiên nhà người, vẫn không thay đổi tấm lòng thu ban sơ. Tôi là người qua quán trọ không ngủ lại, đến trà lâu không thường, Cũng từng bán văn chương đổi ít bạc lẻ, cầm cố Châu ngọc châm cài để uống rượu mua cơn say. Chỉ là đủ mọi cảnh ngộ đều đã trải qua rồi. 10 năm mưa gió có thể coi là tu hành chính quản. Tuy không có thành tựu công danh nhưng cũng không đến mức vất vả khổ sở vì sinh kế. Có thể an nhàn ở vườn mai, uống trà viết văn, nghe đàn, nghe mưa. Văn trường là mối tình của tôi, cũng là trốn về kiếp này của tôi. Nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, phong cảnh đều ngắm hết, tình người đều trả hết. Thứ tôi không nỡ lìa xa vẫn là câu chữ, là bút mực sách vở này thôi. cũng là văn chương giúp tôi có thể chọn nơi nòn nước túi dật, xây nhà dành để ở, không bôn trên nhìn thì hỗn tạp, không cần bon ba mưa gió, có thể nhàn nhã thành tịnh sống qua ngày. Nhà của tôi không gần thành phố, không sát thị trấn, mà ở chốn núi rừng tĩnh mịch, cốc vắng suối trong. nơi có cỏ cây ôm tùm không một bóng người thỉnh thoảng có còn cáo trắng lạc đường rừng chân liều lại trong chốc lát rơi ch mắt không thấy bóng dáng đầu nữa một ngày trong núi tựa nghìn năm ở thế gian mày nở là biết Xuân đã đến uống mấy binh cha mới hòa đồ là biết Xuân đã tận sau đó là hoa sen ngàn hồng chèn giữa lá xanh mùa hạ là tiếng ve là lá đỏ đầy núi là cành cây chờ lạnh nhật mãi không hết là tuyết bay dờ bầu trời. Một người đã định sẵn là cô độc, nội tâm mênh mông hơn cả giang sơn tráng lệ vô biên, đời người chỉ có tri âm là khó cầu nhất. Nếu như kiếp này chẳng có ai hiểu nỗi lòng tôi, không hiểu tâm ý của tôi, thì trong môn ngàn cỏ cây nhất định sẽ có một cái cây thấu hiệu. Hoặc có lẽ có một người như thế ở một góc nào đó của Trần thế yên tĩnh đợi chờ bạn. Có lẽ bạn ngàn con thuyền đi qua vạn núi non nhưng khi duyên tới suốt cuộc cũng sẽ gặp gỡ nhau. Nếu như có thể tôi nguyện cuộc đời có thể giảnn đơn một chút nhưng những năm tháng đã đi qua những lỗi lầm đã chạm phải thậm chí những gì tốt đẹp đã từng có đều không thể quay lại. chỉ mong những năm tháng sau này có thể giống như trời hừng sau mưa tuyết trắng dưới trăng sáng tỏ trong vắt. ngày ngày tịch mịch như tuyết chậm chậm trôi đi cùng với mây biến ảo chăng lạnh lẽ, Trôi đi, trôi đi giữa dòng chảy văn chương, giữa bốn mùa lưu chuyển, cỏ cây tươi héo trong chiếc bóng của một chiến trại. Đường phụng trong văn chương, ánh nắng mùa đông bên ngoài cửa sổ ấm áp, tôi ngồi dưới cửa sổ, cúi mày viết chữ, người thấp hơn hoa. tĩnh lặng hơn hoàn, dẫu là vậy vẫn không dám vẽ tranh diễm lệ với hoa, vạn vật đều có tình, có linh tính, hãy tuân theo sứ mệnh riêng của mỗi vật, đơn giản yên tĩnh tự nhiên, gặp đầu vui đọm. Thỉnh thoảng đọc được một câu nói quen thuộc làm trái tim tôi xúc động. Một vạn năm quá lâu chỉ đuổi tranh từng sớm chiều. cũng đúng, thời gian ngắn ngủi bồng bềnh như mộng, nhìn thì tưởng dài vô tận, thực tế chỉ là chớp mắt là qua, nỗi tan là tan ngay, nếu như nhớ đến điều gì thì lập tức đi làm, không tính toán nhân quả, hãy bỏ qua được mất, đời người có bao nhiêu việc đã bị lỡ làng trong những phút đắn đo. Thực ra, lỡ làng thì có làm sao, lầm cũng có làm sao. Tôi đã có hẹn ước với duyên phận, nhưng lại nhiều lần đi lướt qua nhau. Có những người đợi trên ngã đường bạn buộc phải đi qua. Tùy phải trải qua trăm nghìn hồi chuyển, cuối cùng mới gặp được nhau. Đã biết rõ rằng chẳng thể dự đoán được ngày mai, chẳng thà trân trọng hiện tại, không mê loạn, không bị lụy tình cảm, không thàn vãn, làm những việc có thể làm giữ những người đáng giữ. Duyền phận của tôi và văn Trương tính ra cũng có hơn hai chục năm, mà các bạn độc giả tương phùng với văn của tôi cũng được 10 năm có dư. Gió mưa chui rèn nhiều năm đến thế, với văn Trương có lẻ loi, có gian khổ, có vui sướng, có mừng rỡ. Đối với các bạn độc giả, có sự cảm thông tình sâu theo sát, cũng có cả sự nhạt nhẽo quanh người bỏ đi. Hôm nay hớn hở nói đêm qua, cô ấy đọc được một câu lòng đầy cảm động. Những thứ có được đều là may mắn, những thứ mất đi đều là nhân sinh. Cô ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất, luôn cảm thấy hoang mang trước những ngày tháng nhàn tàn hiện tại, nên đã coi mọi báo đáp, gật hái sau những tháng năm cố gắng của mình là may mắn. Tôi không chờ là phải... Mấy năm nay làm bạn với văn chương, kết thân về nỗi buồn khổ dưới bóng đèn bên khung cửa sổ lạnh, hẳn là ấm lạnh đều tự biết, hết thầy bão táp đều có tiền duyên, hoàn toàn giống như hết thầy câu chuyện đều có nhân vật chính. Có lúc rơi vào lưới tình, Liên cảm thấy mình là nhân vật chính trong văn chương, dẫu có nhìn bằng con mắt lạnh lùng. Cũng có thể rút lùi toàn thân không có mảy may thường tổn duyên phận giữa tôi và V vănnương có lẽ là trời sinh đã có dường như từ khi tôi hiểu chuyện đến nay là gió mát dậy tôi biết chữ Trăng sáng cùng tôi đọc sách trong vợ mẫu đơn đình Đỗ lệ Nương nói chắc sở thích cả đời của ta là thiên nhiên Tôi cũng yêu thích phong cảnh thiên nhiên, nhận được ơn sâu của non nước, cảm tạ tinh ý của cò cây mới có được cảm hứng và cầu tứ tận thế như thế, hạ bút như nước chảy mây trôi, tự tại tùy tâm. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, không phải con nhà dòng dỡ thư hương, sống trong nhà nhỏ dậu thưa, không phải trong vườn mẫu đơn đình. Trong ấn tượng, ông ngoại thường ngồi im lặng trên chiếc ghế trường kỳ bằng tre, cầm sách đọc thơ nhưng không bao giờ nói chuyện với tôi. Bố tôi thì thỉnh thoảng lật dở mấy quyển sách chữa bệnh cũ kỹ đã ố vàng. Những chữ viết trên sách Đối với tôi cứ như sách trời vậy Tôi thả ngồi một mình trên gác Ngắm chim nhạn bay về phương Nam Hoặc là xuống dưới hành lang Xem lũ kiến chuyển nhà Chứ không chịu chìm đắm trong sách Đọc những cuốn sách giáo khoa Tôi chỉ đọc một lần đã thuộc lào đó Non xanh nước biếc, trúc xanh xen hồng, chim chóc côn trùng, cùng tôi đi qua những tháng năm ấu thơ chưa hiểu sự đời, khiến tôi cả đời cũng chẳng thể quên nổi. Cho dù tôi đi xa nơi đâu, đến thành phố Huyên náo nào, ở trong ngõ hẻm đường phố nào, nơi sầu thầm nội thâm, cuối cùng vẫn là căn nhà mái ngói đen tường trắng, ở ngồi làng nhỏ, mái ấm khói bếp ấy. Trước kia, chỉ cảm thấy phong cảnh đẹp nhất nằm ở phương xa, văn trường sâu sắc, cần trải qua năm tháng, kinh qua tang thương biến ảo, sau này lại cảm thấy vạn vật thế gian chẳng có gì bằng thiên nhiên, lời lẽ gấm hoa thế nào cũng chẳng bằng những lời thẳng thắn giản đơn. Thơ của Nguyên Hiếu Vấn, sinh năm 1190, mất năm 1257, viết Nhất ngữ thiên nhiên vạn cổ Tân, Phồn hoa lạc tận kiến chân thuần. Văn Trương cũng như lòng người khi thuần khiết thanh bạch không tô vẽ, gột bòi điềm trang sẽ nhìn thấy trạng thái tự nhiên. Thế sự thường lửng lờ khó xác định, văn chương càng nên ung dung, giản đơn, ản tĩnh. Người viết văn giống như ngồi trên nệm bồ đoàn tu thiền, sống giữa muôn vàn hỗn loạn, cũng không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Dẫu cho non sông biến chuyển thì trước sau vẫn không thay đổi. Thiếu niên năm đó chưa từng trải qua sinh lì tử biệt, lại luôn có nỗi sâu oán sâu đậm, không thể xóa nhòa, rời vào văn chương, biến thành nỗi vướng mắc chẳng thể gạt nổi. Bây giờ lại nguyện bỏ đi hết thầy trang sức, giản dị bình đàm, vật và người cùng nhau lãng quên. năm giữa viết văn là để gửi gắn tâm tình, cũng là vì mưu sinh. Còn bây giờ tôi chỉ coi là tu hành, dùng văn chương để dưỡng tâm, hành tàu trên thế gian, không còn bị tình cảm trên đời trói buộc. Nhưng rốt cuộc thì tu vi không đủ, chấp niệm quá sâu, sợ bị náo nhiệt phiền phức quấy nhiễu, nên nguyện xa lánh trần tế mà lại không biết rằng thế giới của văn chương vắng vẻ vô bờ, vừa chật hẹp tĩnh mịch. Có thể che chở cho Hàn Sĩ trong thiên hạ, môn phàn chúng sinh lại chỉ có thể chứa đựng một trái tim, một mối tình. Dần dần tôi hiểu được sự thấu tỏ trong văn chương, sự cảm ơn trong văn chương không bị khôn đốn trong tình cảm, cũng không loạn trong tâm. Vạn vật thế gian đều có duyên pháp của nó, tất cả nhung nhớ và quyến luyến đều là vì không buông bỏ được. Theo đuổi danh lợi là chấp, si mê ái tình là chấp, mà đắm đuối văn chương cũng là chấp Thầm ý của văn chương cũng giống như thầm ý của đời người, sống ngững hờ, ung dung đi qua Đọc cuốn phù sinh lục ký của thầm tam bạch, tôi rất thích chương, nhàn tình ký thú và khuê phòng ký lạc Thẩm phục và chân vân, vợ chồng tình thâm, đến chết không đổi. Tuy rằng ban đầu vui vẻ, cuối cùng sâu lo, nhưng trong những năm tháng tuổi hoa đẹp nhất đồi bền đã có, quãng thời gian tươi đẹp đến thế, thì một ngày sánh với ngàn năm, cho dù tuổi trẻ từng chịu sinh ly tự biệt, lưu vong sóng gió quần quận cuộc đời, thì có gì đáng sợ đâu. Vân Hy nói, Năm xưa cùng chàng trọn đất xây nhà ở đây mùa trục mẫu nhà và vườn rau dậy nổ bọcc trồng rau dư để c cấp quủ nước chàng vẽ tatho để kiếm tiền mùa rượu áo vải cơm rau là vui cả đời không cần đi kiếm ăn đúng thế áo vải cơm rau là vui cả đời chúng ta tu hành một đời chẳng phải chi vi một nơi ở An nhàn sống yên ổn qua năm tháng sau Tôi yêu sự bình thản an lành yên tĩnh trong văn của ngài, cũng yêu cả tình vị khói bếp đóm. Nếu có thể ẩn cư trong một ngôi nhà nhỏ thì có ai cam lòng bon ba khắp nơi, uống gió nằm trồng nọ một căn nhà, một mảnh sân, giữ gìn một con người, một trái tim, một trà, một cơm còn hơn là ngắm muôn ngàn phong cảnh của hồng trần luân thế. Tôi và Văn Chương chính là mối tiền duyên chưa hết, kiếp này mới có được cuộc tương phùng sâu sắc đến vậy. Và với các bạn cũng là vì Văn Chương nên mới có sự gặp gỡ này. Tôi không biết mối tình duyên này còn có thể duy trì bao lâu, ba năm, năm năm, hoặc là cả một đời một kiếp. Đời này là khách qua đường hay là chi giao đều không quan trọng, duyên khởi duyên tàn cũng chẳng buồn chẳng vui. Có lẽ có một ngày tôi sẽ gác bút tạm biệt các bạn, không phải vì mệt mỏi, cũng không phải vì tài hoa cạn kịt mà là có sự mệnh khác. Hoặc cho dù bản thân ở chốn hồng trần sâu nhất, đi qua muôn vàn rực rỡ, tu thân sửa mình giữa đám đông, hoặc là ở sâu trong vườn mai, mai dành ẩn tính, bị lãng quên ở đào hoa thế ngoại, sống đơn giản qua ngày đời của khi đó an tâm là kẻ nhàn nhã mua đất trồng mai trồng cây rừng cửa sổ dán giấy giường làm bằng tre thổi cơm đun cha nếu như có người chi kỳ nắm tay nhau cùng ra đi thì đã là tiền lữ trốn nhân gian nếu đời này không gặp được một người như vậy cũng không cô đơn buồn bã còn có hoa mai khắp núi xách vờ đầy nhà Cùng bầu bạn, tôi nguyện chậm chậm ra đi, cùng với sự bình tĩnh của tôi, văn của tôi cũng đơn giản sáng tỏ, gặp gỡ trong văn chương, nhìn tưởng chừng như hư hư ao ao, nhưng kỳ thực lại trần thực đẹp đẽ. Những gì các bạn đọc được trong văn tôi, chính là tôi trần thực nhất, tự nhiên nhất, không cần trang sức. Văn của tôi thấy hoa cỏ, thấy tâm tính, cũng thấy chúng sinh. Không vì cái ngoái nhìn khi lướt qua nhau đó, cũng không vì gặp gỡ bạn trong kiếp này. Chỉ vì mối duyên trừ hết ở kiếp này, văn trường vẫn còn đó, bạn vẫn còn đó, tôi vẫn còn đó. Từ đây về sau, lãnh đạm nhìn chuyện thế gian, luôn luôn nảy sinh tâm lý hoàn hỷ.